Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ra để Bạch Vũ đứng dậy phổi đi lớp bụi trên quần áo của hắn rồi trở lại chỗ đà tỏa nhìn chiếc nhẫn trên tay mà không kìm được lòng mà đeo vào để ngắm nghĩa buổi tiệc kích như vậy mà bắt đầu ngồi ở một góc tối Bạch Vũ cầm con gà ăn già mà cười lạnh ngủ ngáốc điểm này chẳng đắt lên cao tất cả mọi người đã về chỗ nghỉ ngơi Chỉ còn đại phu nhân và tần quan còn lại nói gì đó vài câu, rồi tần quan mới rời đi. Mảnh sân trước đại sành không có một bóng người, chỉ có tiếng gió và tiếng xào sạc của lá cây bị chạm vào nhau. Mà đêm đen tối ngập tràn hơi sương, tạo nên bầu không khí lạnh bằng chùm lấy đại phu nhân. Bà ta lạnh người vội vàng bước đi, nhưng tâm lý bắt đầu thấy rợn rợn, cảm giác như có người đang đi sát phía sau lưng của mình vậy. Đại phụ nhân cảm giác có hơi thở lạnh lạnh Chẳng ngập mùi cõi âm ti Và lên trên mái tóc xanh cổ bà Cộng hưởng với những tiếng kêu gì gì Của những con côn trùng tạo nên một khung cảnh kỳ quạc Làm cho bà ta phải lạnh gáy Tiếng bức chân lại vội vàng gấp gáp Đại phu nhân cảm thấy bất an Ước muốn duy nhất của đại phu nhân lúc này Chỉ là mong muốn được sớm Trở về căn phòng quen thuộc Đi đến chỗ rẽ ngoặt vào trước mặt Đại Phu Nhân bỗng giật mình chết đứng người. Trước mặt của bà ta là hậu hoa viên. Rõ ràng là phòng của Đại Phu Nhân cách xa chỗ này. Nhưng chả hiểu sao những bước chân lại đưa bà ta đến đây. Nhưng đó không phải là thứ làm cho bà ta ngạc nhiên. Ngạc nhiên ở phía bờ hồ kia, Đại Phu Nhân lại nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy. Tình tình vẫn là cô ta. Những cảnh liễu đung đưa theo làn gió va vào nhau xào xạc. Làm lùng này cây sát đang treo vất vượng trên một chiếc dây thần Treo bên dưới cạnh cây đồ xuống bờ hồ Bà ta nhìn thấy tam phu nhân Người đã từng treo cổ ở chỗ đó Khuôn mặt trắng bạch như được chất lên một lớp phấn dày Đều mắt lội ra rất to là máu chảy nhỏ tí tách dưới lòng hồ Trần trừng lên nhìn lại phu nhân Nhưng quỳ dịa hơn là cái nụ cười kia cái miệng đang hoác ra để lộ ra một hàm răng sắc nhọn Nhìn thẳng về phía của bà ta Bật sắc đại phu nhân lùi lại mấy bước miệng lầm bẩm Không, không thể nào. Nhưng lúc bà ta định lùi lại chạy thoát thể hình như vào phải một thứ gì đó. Đại phu nhân hốt hoảng hét lớn văng vọng khắp bạch phủ. Một bàn tay nắm lên bà vai của đại phu nhân giọng ồm ồm lên tiếng. Hàn kỳ, nàng ra đây làm gì? Rồi bàn tay kia lại kéo đại phu nhân trở lại lôi ra khỏi đại hoa viên. Đại phụ nhân tên là Hàn Kỳ, người dám gọi tục danh của bà ta trong cái bạch phủ này chỉ có bạch khởi. Hàn phu nhân như tìm được cứu tinh ôm lít bạch khởi, đôi mắt khép chặt run dày mở miệng. Lão ra, tình vẫn... Đôi tay của Hàn phu nhân chỉ về hướng hoa viên, bạch khởi lắc đầu nói. Đi thôi, về phòng rồi nói chuyện. Trong căn phòng được thắp ánh sáng những cây đèn dầu. Hàn phu nhân ngồi trên chiếc giường được làm bằng gũ quý, nhìn về phía cầu bạch khởi đang chống cầm thất thần nhìn ra phía cửa sổ. Hắn nói, nàng nhìn thấy tinh vẫn. Lão già, thiếp thực sự là nhìn thấy muội ấy, mội ấy nhìn thiếp như là muốn ăn tươi nốt sống vậy. Dòng của hàn phu nhân run dậy, hàm giang vắt đập vào nhau, dường như những sự việc lúc nãy chưa khỏi làm cho bà ta tỉnh lại. Bạch khởi nhìn sang rồi khuôn mặt trở nên giữ tợn mà nói. Hàn kỳ giết người phê đền mạng Bạch Khởi chàng Mắt của chàng sao chảy máu Đại phu nhân hốt hoàng Rồi ngồi lùi lại tiến sắt vào phía khóc giường Khuôn mặt tái mét như tàu lá chuối run dày Từng luồng gió lạnh Thổi qua làm cho bà ta sợ hãi Khuôn mặt của Bạch Khởi Bắt đầu bít đổi Lớp da dần dần chóc ra như là da rắn Cái khuôn mặt của Hàn phu nhân Đang gặp ở hoa viên một lần nữa Lại dần hiện ra Hàn phu nhân cắn chặt răng run dày lên tiếng Bạch Khởi, chẳng chẳng đừng dọa thiếp lão gia. Hàn kỳ, nàng chết đi. Tiếng nói của Bạch Khởi chậm chậm mà vang vọng, từng câu từng chữ như con dao sắt nhỏ đâm thẳng vào đại não của Hàn phu nhân, làm cho bà ta choáng váng, nước mắt chảy ra ngòi cò lại. Bóng người của Bạch Khởi từng bước từng bước tiến lại gần, nhưng ta có cảm giác như đó không phải là chồng của mình, chiếc miệng bắt đầu ra. Đề lộ ra một hàm răng sắc bén nhỏ đầy những máu nhô lên khỏi cái cổ mà cắn vào. Chiếc miệng bắt đầu thoát ra để lộ ra hàm răng sắc bén nhỏ đầy những máu nhảy vô lên tìm cái cổ của bà mà cắn, bà liền hét lên một tiếng đầy kinh sợ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net